các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. xin chào bạn khán thính xào quanh truyện hẻm ngon tình ngày hôm nay viên lúa dí sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề chia tay sau 5 năm thưa các bạn hắn là một chàng trai vô cùng hoàn mỹ chính là bạch mã hoàng tử trong mắt của tất cả mọi người bề ngoài anh tuấn già thế huy hoàng lại còn có tài hoa hơn người còn nàng chỉ là một cô gái bình thường với đôi mắt kính cận cùng với niềng răng không được mọi người chú ý đến Thế nhưng hắn là một bạch mã vương tử kia, lại có một ngày là đưa ra lời yêu cầu cùng với nàng kết sau muốn nàng trở thành bạn gái của hắn. Điều đó đã khiến cho nàng vô cùng vui sướng. Nàng đã đem tất cả trái tim khôi ngô đầu đời của thiếu nữ xem thẳng cho hắn. Nhưng điều nàng không thể nào ngờ được, đáp lại tất cả tình cảm của nàng chính là sự hờ hững của hắn. Cho đến khi nàng phát hiện ra một sự thật, hắn chính là vì lời cá cực cùng với đám nam nhân mà chấp nhận tiếp cận nàng ở bên cạnh nàng. Điều đó đã khiến cho nàng vô cùng đau khổ. Chính vì vậy, nàng đã quyết định đưa ra lời chia tay với hắn. Mọi chuyện nàng cứ tưởng như vậy là đã trôn vời. Nhưng không thể nào ngờ được, 10 năm sau khi gặp lại hắn, hắn lại một mực xây dưa bám dính lấy nàng không thể nào bương tha, khiến cho nàng không thể hiểu rõ hắn đây là có ý đồ gì với nàng. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này để tìm hiểu nhé. Trên núi dân mình có một ngôi biệt thự rất lộng lớn mấy ngàn tước. Bức tường bao quanh dài như là không có điểm cuối. Vì sao tường cây cây cối bao lớn, xanh ngắt, làm cho người khác nhìn không ra, thấy kiến trúc của tòa nhà. Càng miễn cưỡng bàn là nhìn thấy người ở bên trong. Chỉ có thể thấy được kiến trúc trừ tường bao quanh rêu xanh duy nhất ở đại môn tao nhã, hào phóng đầy tráng lệ, được xây bằng hàng ngàn phiến đá nhăm thạch. Trên bài môn chỉ điêu tạc hai chữ đơn giản, hạ trạch. Những người ở gần đó lại có thói quen gọi hạ gia là tinh anh môn. Đơn giản là bởi vì đây đúng là một gia đình tinh anh, từ cha mẹ đến con đều là tinh anh trong tinh anh, thành tiệu phi phàm Thế hệ trước chẳng cần phải nói, chỉ những người con của hạ gia cũng đã khiến cho người khác phải chú ý lắm rồi. Lão đại, hạ từ giác năm nay 32 tuổi, nghe nói là tổng tài. Lão nhị, hạ từ kinh năm nay 23 tuổi, nghe nói tự chính mình mở công ty làm lão bản. Lão tam hạ tử cực năm nay 30 tuổi, nghe nói là kỹ sư tài năng ở một công ty nhất nhì thế giới, lương một năm mấy trăm ngàn USD. Lão Tứ là hạ tử dược, năm nay 29 tuổi, nghe nói là một nhạc sĩ, tác phẩm nổi tiếng ngất trời. Nói ngắn lại, một nhà bọn họ tất cả đều là tinh anh thành tựu phi phẩm, cho nên hàng xóm xung quanh mới gọi là tinh anh môn. Trọng điểm là, con trai hạ gia tất cả đều chưa kết hôn, bọn họ bề ngoài ưu tứ, năng lực xuất cường. Xua thân lại bất phàm khiến thật là nhiều tiền Quả thân đúng là một người đàn ông hoàng kim Độc thân Thật sự làm cho người ta xua tay như là xua vịt Bất quá Tư tưởng của hạ gia phụ mẫu Cũng cực kỳ tiến bộ Mắt thấy đám con đã đến tuổi Thích hợp để kết hôn Ngay lại cả xem mắt cũng chưa lần nào Mà không lo lắng một chút nào cả Luôn cởi nói với con cháu Đều là có phúc khí riêng của con cháu Cứ tùy duyên là được rồi Hàng xóm đều thảo luận tùy duyên sao Tùy duyên thì tốt rồi, nhưng vấn đề là tùy duyên có thể đến tùy nữ nhi nhà mình sao? Thật sự là hao tổn tâm trí mà. Lăng vị ương là một trong những người đó. Nhìn đôi trai tài cái sắc đứng trên bục, có thể cảm nhận được ở trên người bọn họ phát ra bầu không khí hạnh phúc. Nàng liền liên đới, bị chịu tội công xích ở phía dưới bục. Mặc dù khi nhận được tin vui, nàng cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Dù ra lúc ấy, nghe ý tứ của dịch tiểu lên. Nàng hiện là một bộ dạng đánh chết cũng không có khả năng, cùng với lão đại hạ gia có một chút quan hệ. Chẳng qua nhân duyên trời định, nhất định là người tốt, đúng là vẫn còn có thể ở bên nhau, quan trọng hạnh phúc là tốt rồi. Thấy bạn thân học cùng trường ngày xưa có thể mang theo vẻ mặt tươi cười hạnh phúc đi tiếp trên con đường đời sau này, nàng Thiệt Tình thành ý cảm thấy vui vẻ thay cho bạn tốt, nghĩ rằng nên tự mình chúc mừng bạn, đáng tiếc là không được, bởi vì hắn đang ở chỗ này. Hắn chính là hạ tử dược Đài Loan công lớn Đài Bắc lại càng công nhỏ Nếu như thiệt tình muốn trốn tránh một người Muốn cả đời không hề gặp mặt Kỳ thật cũng không phải là việc khó Nàng cùng với hắn chính là đã một việc như vậy Đương nhiên người muốn tránh xa đối phương Chỉ có nàng Bởi vì với hắn mà nói Nàng căn bàn chỉ là một người qua đường Cho dù hiện tại mặt đối mặt Hắn đại khái cũng sẽ không nhớ rõ nàng là ai Cũng đã sớm quên đi nàng Không còn một mảnh ký ức nào đi nhưng dù lai như vậy nàng vẫn không muốn cùng hắn mặt đối mặt làm cho chuyện tình sớm biết trước kết quả kia nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net